Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập sáu của Song Kiếm Bình Thiên Hạ. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. chương ba mươi ba đấu giá đường hoa phấn khởi ném toàn bộ những trang bị mà thời gian qua kiếm được cho hệ thống giám định vừa nhìn sơ qua mỗi một ngày một người chỉ có thể đấu giá một lần thuận tay liền ném một cái nhẫn có cộng thêm uy lực công kích cho phi kiếm sau đó hệ thống thông báo vật phẩm của người chơi xếp ở vị trí ba trăm ước chừng hai tiếng đồng hồ sau mới đến đợt đấu giá Xin kiên nhẫn chờ đợi Muốn vùng vẫy Thì phải trà trộn ở trong bang hội Bang hội lớn thì có rất nhiều chuyện tiện lợi Nhiều người đã không nói Nơi nơi đều là ngoạ hổ tàng long Không cẩn thận Có thể tìm được ra thứ tốt Pháp bảo Y phục rách nát Giá quy định là Ba Kim Nguyên bảo Bắt đầu đấu giá Ở trong vòng một phút mà không có tranh giá Thì tuyên bố lưu lại hoặc là thành giao Mỗi một lần tăng giá không được Ít hơn 20 đồng Bắt đầu Đường hoa tin chắc hiện giờ cả vạn người trong bang Đều đang cùng kêu lên con mẹ nó Cái chỗ thiếu đạo đức nhất của trò chơi là ở chỗ này Tạo ra cái pháp bảo Nhưng lại không cho người ta nhìn nội dung Chẳng hạn như phá toái vậy Nếu như mở ra một cây lượng thiên xích Phòng chừng là tự mình giết mình Còn hàng nọ nếu như xuất ra bán thì giá trị sẽ lên thành mà mặc lên người thì chẳng đáng một số. Ví dụ như đường hoa mua y phục này mở ra nhìn thoáng qua thì là y phục của Hoàng thượng nhất khẩu trung nhưng lại chỉ giới hạn cho đệ tử Phật môn trang bị. Đến lúc đó thì biết khóc ai. Mọi người đang cùng nghiến răng nghiến lợi. Sắp qua một phút, rốt cục có một người dũng cảm thêm 3,2 đồng. 3,2 đồng này giống như là bắt đầu khơi nguồn. Lập tức có người lên 3,4, sau đó lại trực tiếp lên đến 4 kim nguyên bảo. Đường hoa lục tối, mình có 12 kim nguyên bảo, nghiến răng đập một cái, 5 kim. Hắn tính dùng phương thức để ép, tạo ra áp lực tâm lý cho những người tranh giá. Rồi đến lượt 6, 7, 8, đến 8 kim nguyên bảo, hầu hết mọi người nhao nhao rút lôi. Pháp bảo thì hiếm đấy, đây là chuyện mà mọi người đều biết, nhưng mở pháp bảo. Là mạo hiểm lớn Thì cũng là chuyện mà mọi người cũng biết Còn Pháp bảo mà nhiệm vụ môn phái thường cho Giác rửi không nói đã vậy còn không thể giao dịch được Không ai biết Người chủ đồ này đã cướp y phục từ trong tay Của người ăn xin Hay là quay thưởng trúng số Hay là hoàn thành nhiệm vụ mà có được Tất cả mọi người đều ôm tâm lý đánh cược Nhưng mấy người này giờ đây Không phải là muốn cược Mà là không có tiền cược nữa Nhìn thấy thái độ Tám kim nguyên bảo, có vẻ như là người ta đã quá sức. Đường hoa nhìn thoáng qua, là thư sinh gửi đến. Này, nếu như tiền không đủ, cứ nói với ta một tiếng. Quản lý cao cấp ở trong bang hội có thể trông được tin tức đấu giá. Đây là vì tránh cho có người quấy rối Lúc đó trực tiếp đuổi luôn ra khỏi cuộc đấu giá. Ngoài ra, tầng lớp quản lý cấp cao thì không được tham dự đấu giá, nhưng họ có thể treo dài. Chẳng hạn như thư sinh treo giải 5 kim nguyên bảo để thu mua pháp bảo Nếu như có người cảm thấy giá đó là thích hợp Thì có thể đưa pháp bảo trong tay ra để lấy được 5 kim nguyên bảo Đường Hoa cười cười Để ta xem đã 8,2 kim nguyên bảo lần thứ nhất Tiền có rất nhiều tác dụng Ăn uống là một thứ tiêu pha cơ bản nhất Học tập kỹ năng của môn phái Bế quan trong môn phái Cũng phải thu phí Tiền có thể mua nhà ở, mua cửa hàng, tiền có thể bảo lãnh người chơi nếu như bị trừng phạt tử vong. Thời gian quá dài, tiền có thể làm được tất cả. Nhất kiếm cầu bại hỏi, này, tên gia tử kia đang tranh giá sao? Thư sinh nhìn thoáng qua kênh đấu giá, rồi gật đầu nói với nhất kiếm, hắn đã ra đến chín Kim Nguyên Bảo rồi đó, có lẽ cũng không có mấy người có nhiều tiền như vậy. <cười> Kêu người ra mời Kim Nguyên Bảo đi. Nhất kiếm cầu bại thản nhiên phân phó một câu, sau đó lại nói, người này có lẽ không thành cao thủ đơn đấu được, nhưng tuyệt đối sẽ là vương giả trong việc kéo bè kết đảng đó. Thư sinh cười cười trước khi nói chuyện đã nhắn tin, thêm đến 9,2. Đấu giá thì nhất kiếm cầu bại không quen, thư sinh cũng không chỉ ra chỗ sai, mà muốn cũng chẳng muốn theo đuổi những việc lạc vặt. Việc đấu giá người ta nói có hai loại thủ đoạn, ban đầu là phương pháp tăng giá đè ép, giống như kiểu của Đường Hoa. Còn cách thứ hai là phương pháp đeo bám. Mặc kệ ngươi giá, giá bao nhiêu, ta chỉ thêm một chút, ta cứ từ từ bám theo ngươi cho đến khi lửa giận đã bốc lên tận trên đầu làm cho ngươi mất lý trí. 9.6. Đường Hoa cười lạnh hỏi canh đội ngũ. bang hội các người có người mà công hội cực kỳ tín nhiệm nhưng lại không có làm quan không?" Ây để làm gì vậy Tôn Minh hỏi lại Có tiểu nạp đó Nàng là tổng giám tài vụ của bang hội Vài ngày trước khi bang hội thành lập Cũng là nàng phụ trách kiểm kê ghi chép tiền đóng góp của mọi người đó Nghe nói ở ngoài hiện thực Nàng có chứng chỉ kế toán quốc tế Bất quá vì thầm yêu thư sinh Cho nên gia nhập trong công hội nhất kiếm Hồi đáng tiếc Nhưng mà thư sinh kia rất là kiêu đó Chắc là tiểu nạp đó à, ai à, Rất xót xa Tôn Minh chặt lưỡi, sau đó đi đến một rừng trúc. Đường Hoa nhìn thấy ở bên dưới có một nữ sinh đeo kính, đang đọc sách. Này này, hạ xuống, hạ xuống. Đường Hoa kéo Tôn Minh hạ xuống rừng cây, sau đó lẻn đến phía sau lưng của tiểu nạp. Ây ngươi tính làm gì vậy? Tôn Minh buồn bực, xử lý nàng đó. Nhưng ta không dám dùng đại chiêu, phòng chân không miểu sát nàng được. Ngươi phối hợp với ta một chút. Nghe chưa? Tôn Minh nhướng mày, cái gì? Định giết người hay sao Không có ai đâu Ê có thể hạ thủ được Tôn Minh cũng không hỏi đường hoa tại sao Muốn giết tiểu nạp Dù sao thì hắn biết đường hoa là người làm việc Luôn luôn phải có nguyên nhân Một hỏa chú bùng lên từ trong Từ dưới chân của tiểu nạp Tiểu nạp sững sờ nhìn trái nhìn phải Mở trạng thái của mình ra xem Chưa kịp xem cho rõ Thì một luồng phật quang đánh thẳng vào người nàng Đến lúc này nàng mới tỉnh ngộ, tay lục thuốc ở trong túi cằn khôn. Vừa định uống, để hồi máu, vừa định bay lên, thì một cái hỏa chú và một cái phật quang nữa lại đánh tới. Trong ánh sáng trắng, tiểu nạp rốt cuộc nhìn thấy rõ người ở trong rừng cây. Ở bên kia. Không ổn, tiểu nạp đã chết rồi. Thư sinh vốn đang nghi hoặc ngờ vì sao đã kêu mời kim nguyên bảo lần thứ 2 mà tiểu nạp vẫn còn chưa tăng giá. Lên vội vàng gửi tin nhắn qua hỏi Kết quả được báo Đối phương đang ở trong khu vực âm phủ Không thể nhận tin Tiểu nạp vốn không phải là người thích luyện cấp Thì làm sao có thể đến những khu vực âm phủ làm gì hiển nhiên là nàng đã đến Diêm Vương Điện Nàng đã bị PK Đường hoa siết chặt nắm đấm Rốt cục cũng mua được pháp bảo vào tay Đồng thời trong lòng cười lạnh <cười> Nhãi nhép mà đòi dở âm mưu với ta Tôn Minh bắt trước đường hoa, siết chặt nắm đấm. Đường hoa nghi hoặc hỏi. Này, sao người hưng phấn như vậy? Ta nhớ là người đâu có sở thích hành hạ phái nữ đâu. Ây à, ta nói cho người biết. Không biết đứa nào tung ra mời kim nguyên bảo, mua cái pháp bảo rác rưởi của ta. <cười> ta khoái chết bất. <cười> Tôn Minh cười cười, lại thấy thằng đang đi bên cạnh mình không có đáp. Nghi hoặc quay đầu, thì toát cả mồ hôi. Còn mẹ đó chứ, đây là sát khí, sát khí đang bốc đùng đùng ở trên người của đường hoa. Đây là lần thứ hai, Tôn Minh nhìn thấy sát khí này. Lần trước, khi mà hắn nhờ đứa cháu một tuổi của mình đi lấy số điện thoại của cô giáo âm nhạc về giới thiệu cho đường hoa đó. Tôn Minh run dậy. Ê, ê, ê hoa hoa hoa hoa ca cái cái cái thằng ngu mua pháp bảo kia không phải là người nữa chứ đường hoa mãnh hổ vồ mồi đấm cho tôn minh ngã lăn vào rừng trúc giờ nắm đấm lên còn mẹ nữa chứ cái đấm người đó là vì người có thứ tốt mà không chia sẻ với huynh đệ cái đấm thứ hai là đấm người vì ngươi phải khiến ta giết một người con gái vô tội nhìn trạng thái của ta chưa pk đỏ lom cái đấm thứ ba này ta đấm ngươi Bởi vì ngươi để cho hệ thống đánh thuế một kim nguyên bảo. Đấm thứ tư bởi vì ngươi chửi ta là thằng ngu. Đấm thứ năm, ta đấm ngươi bởi vì ngươi rất đáng ăn đòn. Đấm thứ sáu, đấm thứ sáu này nhất định là phải đấm ngươi bởi vì bố đây thích. Trường 34, Thiên Tốc Tình Nói đi, thứ này ngươi lấy ở đâu ra? tôn mình lúc này bị đấm cho veo cả một bên mắt cùng kính. <cười> chuyện là như vậy. Lúc lúc tiểu đệ ở uh, ở uh, Tân Tân Thủ Mô. <cười> một lão già túm lấy tiểu đệ, nhất quyết bắt tiểu đệ chạy thi cùng với lão 50m và 100m. À, tiểu đệ đều bị thua lúc sau tiểu đệ yêu cầu chạy marathon kết quả thì lão đã bị mệt đến nỗi suýt chết tươi đó cuối cùng lão đành tặng thứ ấy cho tiểu đệ nói là y phục lão mặc từ khi còn nhỏ đó còn mẹ đừng hòa choáng váng hắn định đòi lại chi phí đấu giá nhưng coi bộ chắc chắn là mất tiền thôi được rồi lần sau đó người phải mời cơm nghe chưa tin tốt duy nhất đó là Thịt vẫn ở trong nồi, chỉ là bị trừ tiền thuế. Ừ, hoa cà, vâng. Lần nào mà ta chẳng phải là người mời, đường hoa bỗng nhiên nhảy dựng lên, tay chân quến quáng. Tôn minh từ trong lòng, phát lên một tiếng giống giận. Còn mẹ nói chứ, ngay khi đường hoa vừa mở ra, thì hiện lên dòng chữ kỳ môn phi giáp. Kỳ môn phi giáp là một trong những pháp bảo tùy thân của thiên tốc tinh, là một trong thất thập nghị thiên cương tinh. Cấp đầu, mặc vào tốc độ phi hành có thể tăng lên đến thêm 20%. Đường hoa gãi gãi cái cằm, thiên cương thiên tốc tinh là xếp hạng thứ 27 của thủy bạc lương sơn, được xưng là thần hành thái bảo đái tông. Tiểu tôn, người giỏi lắm. Người chạy nhanh đến nỗi, đến cả đái tông cũng không chạy lại được ngươi. Ây à, trả tiền cho ta. Ây à, sao ta lại đem bán cái áo đó đi chứ? Này, ta trả ngươi 10, kim nguyên bảo. Không, ta trả ngươi 20, thôi 30 kim đi. Ây à, đồ ăn cướp. Tôn Minh đến bây giờ thì tiếc nuối không thôi. Đường Hoa thì mỉm cười. Tiểu Tôn à, thôi, tại vì ngươi đen nó. Đường Hoa cùng Tôn Minh vừa nhìn là biết. Con hàng này đích thực là pháp bảo vĩnh cửu, có thể gia tăng tốc độ chạy nhanh hơn, bay xa hơn. Thứ này, sau khi mở ra thuộc tính mà đem đấu giá, nhất kiếm cầu bại rất có thể bán luôn cả thư sinh để mua. Tôn Minh lúc này buồn bã, ngờ ngờ ngát ngát. Ở bên kia, tiểu nạp, ngươi có nhìn rõ người đánh né lén người không? Nhất kiếm cầu bại hỏi. Tùy hắn và thư sinh đều đã biết đáp án, nhưng có chứng cứ và không có chứng cứ lại là hai chuyện khác nhau. Loại chuyện này nếu như xử lý tốt, thì khả năng mình sẽ chiếm được tiên cơ thật lớn. Là có. Là ai vậy? Thư sinh khẩn trương. Ngàn vạn lần đừng là sát phá lang. Bởi vì thằng này giết người thì không cần trông vào bất kỳ nguyên nhân gì. Chỉ đơn giản nó thích là nó giết. Không biết là hai người che mặt, nhưng... Tiểu nạp ngẫm nghĩ xong nói, theo như ta đoán là một pháp sư hệ hỏa và một tên đệ tử cửa Phật. Trăm phần trăm rồi, còn có thể là ai khác chứ? Chính là thư sinh và nhất kiếm cầu bại nhìn nhau, tôn minh và đường hoa, chỉ có thể là hai cái tên này. Vấn đề ở chỗ ngươi không có chứng cớ chứng minh là bọn họ làm. Thư sinh thật ra có biết phép xem bói, nhưng chứng cớ này không chỉ không có sức thuyết phục. Mà người ta còn có thể nói là xạo. Người ta có thể nhận là mình đi vào rừng trúc, nhưng không có gặp tên che mặt nào cả. Huống chi, cũng không thể nào mà áp dụng cái việc xem bói để quy tội cho một người. Ở bên kia, làng ca, làng ca. Đường hoa đến gần sát phá lang, có bán phật kiếm hay là phật pháp gì không? Muốn mua gì đó, hiển nhiên phải chuyên đi tìm những kẻ cướp bốt, Như sát phá lang <cười> Thu giới nợ Hai kim nguyên bảo của ta Cho nên là có tiền xài phải không Sát phá lang biểu môi Lấy từ trong túi cằn khôn ra một thanh kiếm Kẻ thù là kẻ thù Làm ăn là làm ăn Ta có phật kiếm tạm dài đây, Phủ trần kiếm Công kích 150 Tốc độ 180 Người cho giá đi Đường hoa từ khi làm tân thủ Cho đến khi xuất môn Chỉ có ba kim nguyên bảo trong tay Bán cái lệnh bài Thu được tám kim nguyên bảo Thu giấy nợ của sát phá lang thêm được 2 kim, bán đồ bỏ đi cho cửa hàng được 1 kim, nhất kiếm thuê là 5 kim, tổng cộng có 19 kim, đưa cho mặc tinh 5 kim, giữa đường chi tiêu 2 kim, đấu giá mất 10 kim. Ây da, lang ca, để, để chỉ còn có đúng 2 kim, huynh xem, 2 <cười> kim mà đòi mua Phật kiếm. Sát phá lang như muốn ăn tươi nuốt sống đường hoa, thế nhưng quả thực nhìn mặt của đường hoa nhăn nhở. Biết con tranh luận với thằng này cũng vô dụng, vì vậy lên biểu môi. dưới tám kim thì đừng có mơ. Ê, làng ca có thể thương lượng được không? Sát phá làng nheo mắt nhìn đường hoa ngẫm lại. Hai kim cũng được, nhưng ngươi phải để ta pê ca một lần. Ê, <cười> cũng được. Chết thì đâu có sao. Xuống dưới địa phủ, ngồi khoanh chân ngủ một giấc là xong. Đường hoa cực kỳ sàng khoái. Một giờ đồng hồ sau, đường hoa sống lại. Sau khi bổ một kiếm vào trước mặt tôn minh, đây, Phật kiếm đó, cầm đi. Tôn minh vẫn còn đang đau khổ. Nhìn thấy Phật kiếm thì giống như được trích một liều thuốc, vội vàng giao dịch xong. Thần kiếm giống như bạch ngọc, mơ hồ còn thấy những phản văn quanh quẩn. Phật kiếm có thể giao dịch được trong trò chơi vốn rất ít, nhưng thuộc tính thì xác thật là hơn hẳn phi kiếm của đạo gia. Nhìn Phật Kiếm Tam Giai, lấy từ nhiệm vụ môn phái của Nhược Hàn mà xem, tốc độ đã có thể đạt đến 200. Cho dù là bỏ thêm kiếm quyết, ít nhất tốc độ cũng sấp xỉ, 170. Có thành Phật Kiếm này trong tay, tôn minh đến cấp 30 cũng không cần phải đổi kiếm. Lên đến cấp 40, đổi Phật Kiếm ngũ giai luôn một thẻ. Này, làm sao mà người có được? Ê, bản lĩnh của anh còn nhiều lắm. Đường hoa khinh bỉ bĩu môi, trong hầu bao bây giờ chỉ còn đúng 10 bạc 53 đồng. Thật là cực nhọc. 30 năm vất vả kiếm tiền, đốt chỉ trong vòng 3 phút. Quấy, tiểu tôn, ở trong bang mình có cung cấp bánh bao miễn phí không? Lúc này, ở trong kênh đại sảnh của bang hội, nhất kiếm cầu bại hô to một tiếng xuẩn chuẩn bị xuất phát. Các đường chủ mỗi một người đều thông chi cho thành viên của phân đường tiến vào trong kênh đại sành lôi đường phong đường đánh tiền kim và mộc đường đánh cánh trái thủy và hỏa đường phụ trách cánh phải thổ đường phụ trách bọc hậu trực thuộc các đường tinh anh đường chiến thần đường đánh ở trung quân phối hợp bảo hộ nhiệm vụ này ai chết cũng được duy nhất chỉ có nhất kiếm cầu bại là không được chết hắn đang mang theo đài kiếm tiên sau khi hoàn thành tấn công Sẽ sắp xếp ở đỉnh Thái Sơn Lúc đó coi như là nhiệm vụ mới được hoàn thành Chứ nếu như trong quá trình đánh bốt Hắn chết, nhiệm vụ thất bại Chỉ đành phải nộp ra 500 kim nguyên bảo Để một lần nữa khiêu chiến bốt Hoa Sơn Mọi người không được vượt qua vận tốc 120 Không được phép cách nhau quá 100 mét Không được tự tiện rời khỏi đội Không được lỗ mãng sông lên trước Không được cứu viện Đồng đội khi chưa có mệnh lệnh Bay đến Thái Sơn Nhất kiếm cầu bại Xuất lệnh bài nhiệm vụ Quét một cái Sương mù bao phủ Thái Sơn Đều tan đi Sau đó góc bên phải Của mỗi thành viên bang hội Bắt đầu hiện lên Một cái đồng hồ đếm ngược 47 tiếng 59 phút 59 giây Đây là thời gian bắt buộc Phải hoàn thành nhiệm vụ Vượt quá coi như thất bại Những công việc đầu tiên Công hội nhất kiếm Làm rất đầy đủ Cầu bại cùng với thư sinh Dẫn đội, vận dụng ba khối trinh sát lệnh mà hệ thống cho để tiến vào thám thính Thái Sơn Lại thêm phép bói toán của Thư Sinh Toàn bộ bản đồ địa lý Thái Sơn và sự phân bố của quái vật đều hiện ra rất tỉ mỉ Mỗi một thành viên bang hội đều có thể đọc được tin tức này Lúc đầu mọi thứ rất thuận lợi, mọi người cười nói Đi vào sâu hơn một chút, thì đột nhiên một tiếng tiền đầu đồng ở trên tay Thư Sinh rắc một tiếng nứt ra Thư sinh kinh hãi, lên vội vàng lôi ra một tờ giấy lụa trắng. tung ra pháp thuật, lụa trắng hiện lên bản đồ tinh tượng. Là kiếm trận hộ sơn của Thái Sơn. Này, tiền quân hãy cẩn thận đó. Đường chủ tiền quân hạ lệnh, kết lưới kiếm. Vừa nói xong, ở ngoài một dặm phía ngọn núi, đột nhiên hắc khí bay lên đến tận trời nháy mắt hóa thành một cây kiếm dài đến cả ngàn mét quanh quẩn hắc khí một tiếng kiếm ngân từ đuôi kiếm bắn ra những phi kiếm nhỏ như mưa bắn thẳng tới tiền quân tình cảnh lúc đó vừa nhìn thấy mới biết là vô cùng kinh hãi chương ba mươi lăm thi triển thần thông lúc này kiếm võng của tiền quân đã tụ thành Trái, phải, giữa 300 người mỗi người đều bắn phi kiếm của mình Về phía trước, đan chéo với nhau Thành một màn kiếm trùng trùng Âm thanh đinh đàng vang lên Kiếm võng do 300 người kết thành Đã miễn cưỡng chống được công kích Nhưng âm thanh của yêu kiếm to lớn Ở trong mắt trận kia Giờ này hắc khí càng lúc càng trở nên sắc bén Thư sinh lập tức hạ lệnh Hai bên trái phải Phân một nửa binh mã Bổ sung vào kiếm võng Tinh anh mở đường, chiến thần đường Đánh thẳng vào mắt trận cho ta Tinh anh đường đương nhiên Chính là nơi tập kết những tinh anh Sau khi nhận lệnh một tiếng Hơn 100 cao thủ Nhất tể phát động Hoặc là kiếm Hoặc là phong Hoặc là lôi Hoặc là mộc Lại thêm dựa vào pháp bảo phòng ngự Của bang chúng, Cho nên bọn họ bây giờ Cũng không sợ phi kiếm Bước từng bước Vững tới Đem toàn bộ trận hình Áp mạnh đến vị trí Của phi kiếm Để công kích yêu kiếm Sau đó Bọn họ chuyên tâm phòng ngự Chờ đợi Từ xa Nhìn vào giống như là một cái ô tre Chống lại mưa kiếm Ở trận tiền thì nương tay Có quà thì vui vẻ Những cao thủ ở gần Không chỉ hô hào mà còn phải cố gắng Tiếp xúc với cận kề cái chết Cao thủ xếp hạng Sát phá lang Dùng một thanh kiếm bắn thẳng ra phía trước Sau đó từ một nhân thành bảy Tạo thành kiếm võng trong phạm vi nhỏ Không chỉ có thể đả thông con đường phía trước Mà càng không hề lưu tình đánh vào trên thân của yêu kiếm Đường hoa lúc này nhìn trái nhìn phải Quả thật cao thủ đều là những kẻ không tầm thường Cho dù trong tay không có kiếm tiên Nhưng cũng có đủ các loại thần thông long linh, vạn thạch cung Một người bên cạnh đường hoa quát lên một tiếng Lấy ra một bộ cung tên Toàn thân lập loè kim quang Sau khi dây cung căng lên Mũi tên xuất hiện dưới ánh kim chói lóa, xoay một vòng khiến người ta không cả mở mắt. Một tiếng dây cung vun vút, mũi tên dít lên trong không khí tóe ra ánh lửa, đâm thẳng lên thân của yêu kiếm. Một đòn này khiến cho yêu kiếm lay động liên tục. Hơn nữa, còn tạm thời dừng lại việc tạo lên mưa kiếm. Khí đen cũng càng lúc càng thu lại. Này, đánh thêm đi! Tiếng kêu của mọi người vang lên. Thật là ngại Ta không bắn nổi nữa Bắn bắn một cái thôi Anh bạn cầm cung ỉu xìu Một ngày chỉ có thể bắn một lần đó Hơn nữa mỗi một lần sử dụng Tiểu hào đến 50 vạn linh lực đó Đường Hoa hỏi Đây là pháp bảo hay là binh khí Là binh khí Nhìn lại đám cao thủ Các loại kỳ binh quái bảo Tất cả đều tung ra Nhìn thoáng qua một cái Đường Hoa cảm giác Thân phận đệ nhất của sát pha lang cũng chỉ là hư danh. có lẽ ở trong kiếm giới thì sát phá lang là vô địch. nhưng nếu như tính cả pháp bảo giới, thì có lẽ phải cân nhắc lại. đương nhiên nếu như thêm cả pháp thuật giới nữa thì phong hỏa thần binh cấp cấp như luật lệnh lôi công trận. một người chơi mặc y phục màu vàng sau khi niệm thần chú liền ném lệnh bài trong tay trên không trung xuất hiện một lực sĩ phanh ngực lộ bụng lưng mọc ra hai cánh Ở trên chán mọc ba mắt, mặt đỏ, tướng khỉ, chân tay như ưng, tay trái nắm thêm trên, tay phải cầm chùy, trông cứ như là lôi chấn tử ở trong la cha vậy. Không ngừng, đánh những tia lôi điện lên thân kiếm, mặc dù không có uy thế như là vạn thạch cung, nhưng thanh thế những lôi điện tỏa ra làm cho người ta kinh hãi. Người chơi kia cười lớn, ai đáng tiếc chỉ là dùng được một lần. Thư sinh cũng quát lên, pháp bảo hay pháp thuật loại dùng một lần, hoặc là dùng một thời gian dài, có thể khôi phục, thì hãy cẩn thận, dù sao đây chưa phải là bốt mục tiêu. Bà nội nói chứ, đừng có mà đến lúc đánh bốt, thì ai nấy đều hô là ta không đánh được nữa đứng xem chứ, phải biết tiết kiệm một chút. Lúc này đường hoa lại vô cùng phiền não. thiên lôi không phá đã thăng cấp, lựa chọn thứ nhất là giữ lại hỏa túc lôi giác Lựa chọn thứ hai là học được tiên thuật liệt diễm nhiên lôi Hệ thống giới thiệu rất tỉ mỉ Tiên thuật là pháp thuật tiên giai thăng lên cấp cao Sẽ không có thời gian delay Người có bao nhiêu pháp lực thì có thể sử dụng bấy nhiêu Uy lực phụ thuộc vào thuộc tính mức độ pháp thuật của người cao hay thấp Ngoài ra còn có cấp độ của tiên thuật Chẳng hạn như là lôi hỏa Tiến lên thành liệt diễm nhiên lôi Cứ cách 10 tầng sẽ để thăng một lần Mỗi một lần tăng lên thì uy lực và uy thế Cùng với phạm vi đều được mở rộng Mức độ có thể đạt đến hủy thiên diệt địa Quỷ khốc thần sầu Người cản giết người Phật cản giết Phật Đương nhiên Nếu như thực sự là đạt đến cảnh giới đó Thì không cần sự lĩnh ngộ đối với pháp thuật của bản thân Mà còn cần phải thông qua những cách khác để đề thăng Bởi vì hệ thống đã đề ra liệt diễm nhiên lôi Là 18 tầng Nhưng quy định nhân vật cứ cách 10 cấp chỉ được thăng cùng lắm mười mười tầng. Toàn bộ mọi người đều biết một trăm cấp hoặc một trăm mười cấp. Những người có chút tìm tòi cũng chưa nghe nói thanh kiếm nào lại có thể đạt đến tám mươi cấp. Nhân tiện nói một tiếng, nếu như quả thực mà có thể đạt đến cấp tận một trăm tám mươi, thì chẳng phải lúc đó phi thuyền cũng đã đến nơi bố nó rồi. Chọn con đường nào bây giờ? Tuy rằng đường Hoa cũng đã tính đến khả năng học được pháp thuật mới hỏa tốc và lôi giặc, hắn là một người thực tế, hắn biết rõ đạo lý rằng một chim ở trong tay còn hơn cả trăm chim ở trên rừng. Có lẽ hỏa túc và lôi cấp sẽ sinh ra tiên thuật mới, nhưng đâu không có thì sao, mình cứ phải chắc chắn. Lượng Thiên Sích không khởi động. Đừng hoa hai tay giương lên, không trung ở phía trên của yêu kiếm đột nhiên bùng lên một cụm mây lửa, Phất tay thêm một cái, hàng vạn tia chớp bùng nổ, hỏa lôi đổ sộ vô cùng. Tiếng sấm sét tung trời đánh xuống, trong phạm vi độ một mẫu. Đường hoa quính quáng tay chân, sắp xếp lại vị trí, khống chế âm lượng, sau đó giảm mức độ chịu đựng của ánh sáng. Khi mắt nhìn vào trong sấm chớp lập lòe, vừa nhìn qua vẫn còn thấy một phần ba pháp lực, lật, lật, lật tay một cái. Mưa hỏa lôi tiếp tục rơi xuống, đường hoa rất hài lòng với sắp xếp của mình, như vậy là quá ổn. Lại tiếp tục nhìn thấy thanh yêu kiếm kia bị đợt hỏa lôi này đánh cho toàn thân, khí đen đã tan biến. Không chỉ là phi kiếm không bay được nữa, mà dường như đã đạt đến cấp độ lay lắt hơi tàn. Toàn bộ mọi người dừng tay, sững sờ nhìn đường hoa. Cái này đã vượt qua nhận thức về pháp thuật của bọn họ. Một pháp thuật công kích bình thường có thể kéo dài được 4 giây đã là tốt lắm. Vậy mà pháp thuật của đường hoa liên tục oanh tạc đến 20 giây. Cho đến khi pháp lực cạn đến đáy mới thu tay lại, không thể không khiến cho nhận thức về cao thủ của mọi người thêm sâu sắc. Loại quái vật như thế này mới chỉ đứng ở hàng 35. Thành thế như thế thì đủ rồi, khi sử dụng cũng cảm thấy rất tiện lợi, thế nhưng điều làm cho đường hoa không hài lòng chính là uy lực và phạm vi. Thiên lôi không phá của hắn, nếu như dùng cạn sạch pháp lực, uy lực tuyệt đối là bội số của liệt diễm nhiên lôi mà tam muội chân hỏa có thể bao trùm khu vực rộng ba mẫu còn liệt diễm nhân lôi chỉ bao trùm hơn một mẫu theo thực tế mà nói chỉ là đánh đơn thiên lôi không phá chắc chắn là ngon hơn nếu như là đánh tiểu quái thì tam muội sẽ mạnh hơn là liệt diễm nhân lôi đường hoa có chút hối hận phải biết rằng nếu như đánh một vòng mà không chết được đối thủ thì mình chỉ có thể bỏ trốn rồi thông qua tiên anh chậm rãi khôi phục pháp lực Nhưng mình khôi phục được thì người ta cũng có thể khôi phục được. Mình ngồi xuống thì nhất định phải giữ yên lặng không cử động. Thậm chí còn phải uống thuốc hoặc là dùng pháp thuật bổ sung pháp lực. Không thể nào trong một chốc một lát mà đầy được. Nếu như lúc đó ngồi xuống thì chẳng phải là đối phương sẽ đến đấm chết mình hay sao. So sánh đi so sánh lại thì tính thực dụng của nhiệt diễm nhiên lôi. Tranh lệch khá lớn với thiên lôi không phá và ta muộn chân hỏa. Đương nhiên cũng có tin tốt. Đó là nhiệt thiên lôi và tam muội của mình vẫn còn đó, cho nên vẫn có thể thao tác được. Điều đáng tiếc là tầng tiếp theo của lửa và sấm sét mình đã chưa thể học được nữa. Đương nhiên cũng có thể là đi kiếm hai quyển sách đó để học lại. Nhưng nhìn lại thời gian cần phải hao phí cùng với đẳng cấp của quái vật mà mình phải đối mặt thì đường hoa sẽ không làm như vậy. Nếu như lượng thiên xích mà khởi động phỏng trừng 10 giây, pháp lực sẽ cạn đến đáy. Lúc đó, uy lực cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng chỉ trong vòng có 10 giây. Sau 10 giây thì mình hoàn toàn biến thành phế nhân. Hắn quên mất một điểm, khi đẳng cấp của hắn tăng lên, pháp lực của hắn nhiều thêm, cộng với trang bị hỗ trợ, lại có thêm tiên anh cũng mạnh mẽ. Lúc đó sẽ tăng lên bao nhiêu pháp lực đây? chương 36. Thì thì. Bọn cao thủ đã thấy qua thủ đoạn của Đường Hoa, liền không cam yếu thế, liền tung ra tất cả các loại công phu để đánh. Có quạt chiêu hồn tự kết thành tinh đàn, có thể triệu hoán âm binh lệ quỷ, có thể bùng lên những đốm hồng liên, xuất ra 108 cây quạt. Cũng có một cô gái, tay cầm ngũ linh luân, tụ lại linh khí trong thiên địa, Khi công kích vô cùng hung mãnh, lại có kẻ tung ra la hán nhập thân. Trong lúc nhất thời, tất cả người chơi nhất kiếm đều mong yêu kiếm có thể duy trì, để cho bọn họ thể hiện một chút. Đến bây giờ, mọi người đều hiểu rõ một điều. Thiên hạ trong game song kiếm không chỉ có kiếm, không phải là trò chơi mà chỉ dựa vào kiếm là có thể tung hoành thiên hạ. Cao nhân ở các nơi, liên tiếp, bất tận. Có vô cùng các trạng thái môn hình vạn trạng, có chính khí ngút trời, có điêu luyện sắc sảo có pháp bảo vô vàn. Không thể phủ nhận, kiếm vẫn luôn là binh khí có năng lực bền bỉ nhất, công kích ổn định nhất, uy lực thuộc hàng thượng đẳng. Càng có một điểm quan trọng hơn đó là kiếm có kiếm quyết, có thể tăng lên các loại thuộc tính, pháp thuật, kỳ thuật và các loại pháp bảo. Thì không được như vậy. Nhất kiếm cầu bại có hơi hổ thẹn nói với thư sinh. Này, ai, đưa ta vào top 10 cao thủ E rằng là quá ưu ái ta rồi Vừa rồi, chiều vừa rồi thật là đáng sợ đó. Chưa chắc Thư sinh lắc đầu nói Hôm nay nổi bật nhất chính là gia tử Loại pháp thần này quả thật ta chưa từng nghe qua Đừng nhìn thấy Sát phá lang tung hoành dị thường Chỉ sợ là có đó có Thông tin tâm chi chiến với tiền kiếm Hộ thân công kích tùy tâm sở dục Nhân kiếm đã hợp nhất người bây giờ đánh với bọn họ tự nhiên là bại nhiều thắng ít, bởi vì người tuy có kiếm quyết cao hơn họ mấy cấp, nhưng chưa có tiền kiếm trong tay. bất quá đừng gấp. theo như ta phân tích, chỉ cần đến nửa năm sau, cơ hồ sẽ là thiên hạ đệ nhất của thất giai hoặc bát giai. nếu như muốn mơ lên đến cấp tám mươi cầm phi kiếm cầu giai thì đừng hòng. ta tính ra kinh nghiệm cần thiết để thăng từ cấp bảy mươi chín lên tám mươi là một con số khổng lồ, cho nên Đến cấp 70 mới đạt đến gọi là cao thủ. Còn về pháp bảo hiện giờ bọn họ sử dụng. coi bộ thì rất uy phong. Những lúc tu luyện không phải chỉ cần linh lực. Cùng với độ thuần thục là được. Phiền phức. Thêm nữa là pháp bảo nếu như theo không kịp đẳng cấp tăng lên. Hiệu quả cũng không lớn. Phi kiếm vẫn là vương giả trong vương giả. Pháp thuật của tên đông phương giả tử này. Không biết là pháp thuật gì. Vừa rồi ta bói một quẻ đã biểu hiện pháp lực của đối phương thâm hậu đến mức không thể bói ra được. Pháp lực thâm hậu cũng không phải chỉ có hạn mức cao nhất là bao nhiêu, mà là một dạng số liệu tổng hợp, bao gồm phẩm cấp của kiếm, kiếm quyết, pháp bảo, đẳng cấp, danh giới, rất phức tạp, sợ rằng là không thể nào tính ra được hoàn toàn. Xong việc ở Thái Sơn, hẳn là sẽ giữ hắn ở bang của chúng ta. Thư sinh mỉm cười một nụ cười khó hiểu, Nhất kiếm cầu bại thấy bộ dáng đó của thư sinh thì cũng không hỏi nữa. Dù sao thư sinh nói, nhất định sẽ giữ lại tên đông phương gia tử kia, là thư sinh sẽ có cách. Người phái, người của tổ chức, những người vừa bị giết, tập hợp xong thì lại đến đại đội, chuẩn bị tập trung lại, đừng có phần tán đội ngũ đó. Yêu kiếm đã bị thu phục, nhất kiếm cầu bại được một tấm bia kiếm. Có thể chọn vị trí ở Thái Sơn, bày ra địa sát kiếm trận. Khi đẳng cấp của ban hội được nâng cao thì sẽ có nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ có thể tăng cấp uy lực của kiếm trận. Tiếp theo, bọn họ đến Vương Mẫu Trì, là một hồ nước rộng chừng trăm mẫu sâu không thấy đáy, còn có gợn sóng nhộn nhạo, có thể đoán ra là dưới nước có sinh vật tồn tại. Loài vịt cạn như đường hoa đương nhiên là phải đứng lược trận trên cao, hỏa của hắn không xài được ở hồ nước, dựa theo lý thuyết vật lý thì lôi điện cũng xài được, nước có thể dẫn điện. Nhưng nếu như để thiên lôi hạ xuống, giao long thì không hiện lên, mà không khéo lúc đó đồng đội của hắn đang ở dưới đáy nước cũng sẽ bị lôi điện đánh cho trợn mắt. "Này, nhãi con." Tôn Minh chạy đến bên cạnh Đường Hoa, hạ thấp giọng, "Này, hồi nãy ngươi xài cái pháp thuật gì vậy? Sao mà thời gian chuẩn bị Và thời gian đếm chiều cũng không cần Hơn nữa lại còn đánh liên tục Thật là uy lực đó <cười> Ai bảo người hỏi Đường hoa biết rằng tôn minh không tò mò như vậy "Ấy Đường chủ của ta bảo đó Người cứ nói lại là ta không chịu nói Được, ơi, bớt quá ta không thể nào về tay không Ít nhất thì cũng phải có vài lời chứ Tôn minh bắt trước đường hoa Ngồi chồm hỗm ở trên kiếm Này có định ở lại bang hội không Ta bảo bọn họ Phân cho chúng ta một phân đường Như vậy thì ê, mình được coi như là đại ca rồi. Trong tương lai, thông tin thì không phải là vấn đề. Đường Hoa cảm thấy có một luồng âm thanh lượn lờ Chuyển đến. Xin lỗi, đang nghe lén các người nói chuyện. Ta có thể đến nói chuyện cùng được không? Được rồi, cứ việc đến đây. Đường Hoa thầm giật mình. Lại còn có cả chức năng thì thầm nói chuyện. ấy cái này rất hay. Cô gái đi tới. Đường hoa lấy ra một tấm ván gỗ từ trong túi càn khôn. Đưa qua phi kiếm của tôn minh. Tôn minh lấy ra mấy bao đậu phộng. Đường hoa lấy ra rượu và ba cái chén. Sau đó ba người ngồi trên phi kiếm mà uống rượu. Cô gái nâng chén ngửi qua rượu rồi nói. Rượu ngon. Quả nhiên cao thủ. Cuộc sống cuộc sống rất thông rong. Vấn đề này một lát nữa chúng ta nói đi. Đường hoa ngó thoáng qua tôn minh. Trên đầu đang nổi gân xanh, hỏi cô gái. Còn chưa có thỉnh giáo. Ta tên là Thi Thi, Thi trong thi ca. Thi Thi cười cười, thịnh tình như vậy thật là ta rất muốn biết bí mật nho nhỏ, công năng trò chuyện riêng đúng không? Ờ, đúng vậy đó. đường hoa nói, nhưng nếu như bất tiện không muốn nói thì ta cũng không ép. Không có gì. Kỳ thật, đây là một kỹ năng môn phái bình thường mà sau cấp 30 người ta có thể học được. Cho dù không có môn phái, ở trong rất nhiều thành thị cũng có thể tìm người dạy cho. Ta bất quá chỉ là người học trước cấp 10 được mà thôi. Chỉ cần pháp lực thâm hậu, người muốn trò chuyện bao lâu cũng được. Thi Thi lại cười nói. Người ngay thì không nói tiếng lóng. Ta đến Thái Sơn là có mục đích, đây là danh thiếp của ta. Đường Hoa suýt chút nữa phun cả rượu, nhìn thấy danh thiếp. Chỉ thấy trên đó viết, Tổng Quản lý Công ty Quan hệ Xã hội, song kiếm Thi Thi. Tôn Minh nghi hoặc hỏi Ây à, người chơi trò này không, thể, không được phép lên giường Cùng với đàn bà mà Lần này đến lượt thi thi bị sặc rượu Vội vàng lấy khăn lau miệng Này chúng ta là công ty quảng cáo Đừng có hiểu lầm Chứ không phải là mấy cái công ty môi giới mại dâm Nói trắng ra, chúng ta là công ty Tìm người và tìm nhân tài Trong rất nhiều trò chơi trước kia Chúng ta cũng chơi và lập những công ty như vậy Chẳng hạn như lần này Song sư Hảo Nhiên Yêu cầu chúng ta đến xem Những cao thủ ở đây xuất hiện có nhiều không Sau đó Sẽ mang số liệu về báo cáo Đương nhiên là Hạo Nhiên cũng đã ra lệnh Nếu phát hiện cao thủ có tiềm lực Thì xem họ có nguyện ý gia nhập hay không Đừng có hiểu lầm Có tiềm lực như thế nào Hiện tại Chúng ta còn chưa có nói rõ Đường hoa gãi gãi đầu ngươi yên tâm Hạo Nhiên ta đã từng hợp tác qua nhiều lần Trong những trò chơi khác Là người hào sảng cũng rất biết dự ý Nếu như người chấp nhận qua bên hạo nhiên Ê, Ta nghĩ Phí nhập hội 20 Kim Nguyên Bảo Không thành vấn đề à, Được rồi, để bọn ta cân nhắc đã Sau đó sẽ cô, cho cô trực câu trả lời Đường hoa thuận tay Ấn kết bạn với Thi Thi Vậy không quấy dày các người nữa Nếu như cần trợ giúp Chẳng hạn như tìm những cao thủ đặc biệt Để làm nhiệm vụ Hoặc là tìm sát thủ Hoặc là thu mua vật phẩm Đều có thể liên hệ với ta công ty môi giới của ta sẽ lo được tất cả chương ba mươi bảy đều là đạo hai mươi kim nguyên bảo đường hoa và tôn minh đồng thời thở hắt ra một hơi hai mươi kim nguyên bảo mà nói thì đương nhiên là một con số lớn nhưng bọn họ không phải là ngốc biết cho dù có vào bang hội song sư cũng không nên cầm được hai mươi kim nguyên bảo này tỉ dụ như là vợ chồng cưới nhau nếu nhà gái ra giá cao tuy rằng hôn lễ vẫn được tổ chức Nhưng chú rể sẽ cho rằng vợ mình là do mình mua được Sẽ mất đi sự tôn trọng với vợ và cha mẹ vợ Có lại những ví dụ đó thì cũng không chính xác lắm Nhưng quan trọng là đường hoa và tôn minh phải có cốt khí Người ta nói là mất 20 kim nguyên bảo mới vào được bang Vậy mà miễn phí cho mình thì chẳng phải là người ta sẽ khinh mình hay sao Thì thì gửi cho thư sinh một tin nhắn Lo xong chuyện rồi đó Nhưng người sợ là họ sẽ đi sao Thư sinh đáp Nếu như vì 20 kim nguyên bảo Mà chuyển sang song sư hội Vậy tương lai Sẽ có người tung ra 30 kim nguyên bảo Kéo họ đi khỏi song sư hội Người vì tiền Thì vĩnh viễn vì tiền Tốt lắm Vậy ta đi mời chào mục tiêu tiếp theo Thi thi xem lại danh sách vẻn vẹn chỉ có 10 người Một phần 3 số cao thủ th tham gia Vương mẫu trì nhiệt độ bây giờ đã lên đến cả trăm độ, không chỉ có cợn sóng cuộn trào, thậm chí bọt nước đã bay lên cao mấy trượng. Nhưng nhìn xuống bên dưới thì vẫn thấy mực nước sâu thăm thẳm trông vô cùng đáng sợ. Một tiếng đồng hồ đi qua, đột nhiên ao nước bắn lên một cột lớn. Thư sinh hồ to, rào long muốn chạy trốn. Tất cả những người bên ngoài lập tức tập trung cảnh giác một con dao long dài hơn mười trượng bay ầm ầm lên khỏi mặt nước người ta nói vẩy của dao long có cánh thì gọi là ứng long có sừng thì gọi là giác long không có sừng thì gọi là cầu long nhỏ thì gọi là dao to thì gọi là rồng dao long vừa bay lên khỏi mặt nước hàng ngàn thanh phi kiếm và hàng trăm luồng pháp thuật nhất tề đánh tới Bao gồm có cả liệt diễm nhiên lôi Của đường hoa Giao Long gầm lên một tiếng Cho dù bị thương nhưng không ngã Sau một vòng công kích Giao Long thừa dịp thế công của mọi người đã giảm Ngâm lên một tiếng trong trèo Xông thẳng về hướng đông nam Ở quanh thân nước ao bị bắn lên tung tóe Đường hoa thấy sinh mệnh của mình Đã bắt đầu tụt xuống Lên vội vàng vận lên phi kiếm định tránh đi Thế nhưng lại thấy tốc độ của mình Đột nhiên bị giảm bớt 75% Mẹ nói chứ không lẽ là mình chết không lẽ là mình chết ngũ linh thúc phược trận thì thì tung ra ngũ linh luân ở trong tay ngũ linh luân bay đến dưới thân của giao long hóa thành một đồ hình ngũ hành ở giữa bức đồ hình chữ thủy sáng lên giống như là một cái rác hút túm chặt lấy giao long không thể nhúc nhích cũng không sử dụng được pháp thuật giao là giao rồng là rồng giao long vốn là do rồng và giao sinh ra coi như là bán thần giao long kia vẫn chịu được mười giây đánh loạn của mọi người bây giờ chờ ngũ linh luân hết linh lực đuôi dao quất mạnh một cái muốn phá vây mà đi <cười> lượng thiên xích trên thân của đường hoa ánh đỏ bừng lên giơ tay một cái liệt diễm nhiên lôi phát động một lần này khí thế trời long đất lở đùng đùng kinh hãi chiều này không chỉ đánh cho giao long không thể đi tiếp Mà còn liên tục kêu thảm thiết Nhất kiếm cầu bại ra lệnh Một tên đệ tử Nguyễn Nguyệt Am ở gần đó Tung ra một pháp bảo Bổ sung pháp lực cho đường hoa Nhưng đối với mức tiêu hao của tiên thuật mà nói Thì chiêu búp này giống như muối bỏ bể. Mắt thấy pháp lực của đường hoa sắp cạn Đệ tử của Nguyễn Huyệt, huyễn Nguyệt Am Xuất ra một phật lệnh Sau đó biến thành màu sáng trắng Pháp lực của đường hoa trong nháy mắt được bổ sung một nửa. Lấy mình độ người cũng là tự sát mình. Trừng phạt tử vong sẽ tăng gấp đôi. Dù sao thì lực lượng lòng cốt vẫn là nòng cốt. Đường hoa sau khi tung đòn xong. Khắp người của dao long đầy những vết thương. Dường như cả việc bay trên không cũng là khó. Nhân kiếm hợp nhất. Sát phá lang cũng quát lên một tiếng. Nguyên Anh xuất khiếu bám lên thân của thanh hắc kiếm hắc khí trên thân kiếm bừng lên mơ hồ trong đó có tiếng ma quỷ kêu khóc kiếm hung người cũng hung sát phá lang xuyên qua giữa làn mưa công kích chảm giao long thành hai đoạn cho đến khi hồi phục lại thân mình máu đã gần hết không nói nhưng kiếm anh cũng đang trong trạng thái bị thương giao long sau khi bị hàng phục mọi người đều thở phàm một hơi so với yêu kiếm mà nói thì trận này ác chiến hơn nhiều Một phần ba nhân số bỏ mình ở dưới đáy nước, suýt nữa sôi hỏng bỏng không. May mà có ngũ linh luân đã khống chế lại giao long cho mọi người cơ hội nghỉ ngơi. Tuy không được lâu, nhưng quả thực coi như là mấu chốt. Nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, bổ sung nhân lực. Nhất kiếm cầu bại nói ở trong kênh băng hội. Nhìn thấy thư sinh cũng thở phào một hơi. Bốt cấp 40 đã hùng hẳn như vậy Thì cấp 41, 42 và thậm chí đến 49 Không phải chỉ là dùng một chữ khó Ngoại trừ thổ đường phụ trách cứu viện Mấy người khác đều hạ xuống đất nghỉ ngơi Đường hoa lúc này Ăn thịt bò Hương vị cũng khá khá Ây ạ ăn chậm một chút No rồi thì đừng ăn nữa Cho ta ăn với Tôn Minh ngồi một bên Nhìn đường hoa ăn thức ăn do hậu cần của bang hội cung cấp. Ấy bang hội này cũng rất biết điều đó. Nếu như bây giờ cưỡng chế rời bang, sẽ bị trừng phạt như bị đuổi khỏi bang. Hơi không biết lúc đó trừng phạt ra sao nhỉ? Trong vòng một tháng, người sẽ không thể gia nhập bất kỳ bang hội nào. Tiếp theo, là bang chúng bình thường bị đuổi, thì sẽ bị một tờ giấy nợ 5 kim nguyên bảo trong vòng 10 ngày. Nếu như là đường chủ, thì sẽ bị phạt đến 20 kim nguyên bảo. Trong vòng 10 ngày không trả được, thì hệ thống sẽ tiêu hủy số trang bị trên người ngươi có giá trị tương đương. Sau đó, hệ thống sẽ bồi thường 5 kim nguyên bảo cho bang hội. Cuối cùng là ngươi suốt đời không thể lập tổ đội với bất kỳ ai. Trong bang hội này, mà người ở trong bang này giết ngươi sẽ không bị trừ công đức, mà còn được cống hiến của bang hội. Ây da, trừng nhiều như vậy sao? Trừng phạt nặng như vậy sao? Đường hoa liền ngó sang thở dài. Dù sao thì đây cũng là hình phạt. Hình phạt thì phải nặng. mươi 38, xá lợi. Sau khi tính toán một lúc, đã quyết định không thể nào đi sang bên băng song sư. Nhất kiếm người không thích ở, còn tam thương thì đều là kẻ thù của ngươi. giai đoạn này có năng lực kiếm lệnh bài, còn xin ngươi trú quân chỉ có ba hội này. Không lẽ nào ông trời già lại bắt mình lâu lại bang nhất kiếm? Hây à, bang hội sẽ có nhiều chỗ tốt đó. Nhiệm vụ bang này, còn có kênh nói chuyện phiếm này, còn có thể đi buôn thương nhân này. Đánh nhau thì có thể gọi đồng đội này. Mua này mua nọ cũng tiện mà. Ta biết. Nhưng ngươi có biết vì sao ta giết tiểu nạp không? ai không biết. Ta cứ tưởng là ngươi tỏ tình bất thanh. Cút mẹ đi. Ta đây không thèm đàn bà. Hay à, Tuy rằng chồng ngươi có vẻ là người sâu xa tính kế Nhưng mà ấy à, ta cũng đâu có phải là ở trong đầu ngươi mà biết Ta chỉ thấy ngươi nhất định giết con bé đó Thì ta ủng hộ ngươi thôi Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ từ nhỏ đến lớn Thôi đi, ta không nói chuyện với ngươi nữa Mục tiêu tiếp theo Bốt cấp 41 Tà Phật ở Ngọc Tuyền Tự Trên bầu trời của Ngọc Tuyền Tự Có một lão hòa thượng đang ngồi Nhìn lão hòa thượng này toàn thân ánh kim Có Phật quang hộ thể râu dài bay bay Trông giống như một cao tăng đắc đạo Đầu có thấy là chữ tà Đường hoa đang suy nghĩ Nào ngờ tà Phật mở miệng Phật âm chuyển đến Đệ tử Tam Bảo ra mắt Trừ vị đệ tử Tam Thanh Không biết có chuyện gì Mà đến đây cản trở việc Ta thanh tu vậy Đại sư Cát tường Mọi người còn đang cúi xuống thì đột nhiên bị một luồng uy lực từ trên người của tà Phật đánh tới. Tất cả đều quỳ xuống hộc máu. Duy nhất chỉ có những lão đại tầm như bọn thư sinh nhất kiếm và sát phá lang thì không sao. Thư sinh chắp tay. Đại sư. Không trách được. Quả thực tà Phật uy lực rất mạnh. Tôn mình lúc này ỷ mình là đệ tử phật môn cũng không bị đòn vừa rồi ảnh hưởng liền bước lên nói ây à pháp tướng của đại sư trang nghiêm không hề có âm sắc tướng cũng không phải là tai to mặt lớn ây à sao lại gọi đại sư là tà phật chứ người ta nói phật pháp vô biên nhưng có thực là vô biên hay không cái tên chỉ để gọi hà tất phải câu nệ tên có trăm vạn cái Cũng chỉ là bụi đất mà thôi. Tà Phật vẫn không hề mở mắt, chắp tay mà nói. À, Đại sư, chúng ta muốn lên tìm tiên sơn để mở đàn, lập bang. Thư sinh cũng chắp tay toát cả mồ hôi. Hệ thống bắt buộc chúng ta phải giết người. Không thì không cho lập bang xây bang hội. Ý nghĩ của chúng ta có phải là quá đáng? À, phổ độ chúng sinh là bổn phận của đệ tử cửa phật tích đã nói phật tổ xả thân đem mình nuôi hổ các ngươi đều là đệ tử danh gia có điều cầu không dám trống các ngươi cần cũng chỉ là cái túi da hôi thối à gì đà phật mọi người nhìn nhau trong lòng không hiểu này ý của lão là mặc kệ cho chúng ta chém giết lão hay sao thư sinh huých huých tôn minh người, người đi lên xem đi dù sao ngươi cũng là người phật gia coi như là người nhà một mặt quay lại dặn kênh đội ngũ tất cả cẩn thận đó ê ạ đại sư ê, ta tới đó tôn minh kêu lên một tiếng lấy can đảm sau đó tung ra phật kiếm một luồng ánh sáng bắn tới chỉ thấy lóa mắt mọi người trong lòng sửng sốt này Cấp sốt, bốt cấp 41 dễ dàng bị giết như vậy sao? Tôn Minh niệm một câu Phật hiệu, trong ánh sáng trắng phát ra âm thanh. Đa tạ trừ vị, rốt cục đã bỏ được cái túi da hồi thối này để cho ta lập đìa thành Phật. vậy thế là thế nào? Tôn Minh quay sang hỏi đường hoa. Đại khái là hy sinh chính mình, thành toàn cho người khác. Thì có thể lập được công đức mà thành Phật. Ai... Lão kể về hòa thượng nuôi hổ kia. Thì cũng là chết xong mới thành Phật. Mà lão hy sinh chính mình là hoàn thành nhiệm vụ cho chúng ta. Coi như cũng là có đường thành Phật đó. Thầy bỏ mẹ. Tôn Minh nhìn thấy chiến lợi phẩm. Này ta có xá lợi đó. Chính là, là vật phẩm thu được sau khi giết bốt đó. Đường hoa thở dài nhìn. Tôn minh tưởng tượng lúc đánh nhau với yêu kiếm. Mình có xá lợi này mà tung ra dùng một cái. Hàng và ngàn hàng vạn phi kiếm bắn tới. Cảnh tượng đó dùng mình. Mẹ nói chứ. Xá lợi. Đây là xá lợi của cấp 41 đó. Trường 39. Qua hạ ải. Không nghĩ đến là lại đi qua ải này dễ như vậy. Thì ra trong đây cũng có huyền cơ. Chính là dùng tôn minh là người của cửa Phật lên đánh tà Phật thì còn được. Chứ lúc đó bất kỳ kẻ nào của đạo gia mà lên đánh tà Phật e rằng sẽ bị đánh cho đến cất, tuét cả quần. Lúc mọi người đến được gần ngọn đại thiên trúc thì bị một con hồ ly chín đuôi màu trắng xuất hiện cản đường. Thư sinh hạ lệnh tấn công, không ngờ hồ ly lại mở miệng. Ai thứ nhất, ai phân biệt, thân là một người đứng đầu của bang hội. Điều cần nhất chính là nhãn lực Quy tắc của trò chơi Một lần thất bại Năng lực của ta tăng 10% Nếu như thành công lần đầu tiên Năng lực của ta giảm 50% Sau đó là 40-30 Cứ thế mà tính Ở bên người của nhất kiếm cầu bại Đột nhiên xuất hiện lệnh bài Đánh số từ 1 đến 9 Xin chọn cho kỹ Hổ ly bắt đầu đếm ngược rồi biến mất. Ở trên không xuất hiện chín con hổ ly giống nhau như đúc. Mỗi một con đều được đánh số. Sau đó xuất hiện bảng đếm ngược. Mười phút, mọi người ngơ ngác. Mỗi một con hổ ly này đều có mấy chỗ khác nhau. Chẳng hạn như có hai con, có thêm vài túm lông màu đen. Có ba con, có cái đuôi hơi cong so với những con còn lại. không thể phân biệt nổi. Thư sinh toát cả mồ hôi, quay lại nhìn đám cao thủ. Họ đều lắc đầu Ngũ Linh Luân Thì thì lúc này ném ra Linh Luân Linh Luân bay một vòng trên đầu của chín con hồ ly Nàng cũng lắc đầu Đều là phong thuộc tính Cũng không phân biệt nổi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Mọi người đang nhức cái đầu Quả thực thất bại 8 lần Thì chẳng phải là năng lực của ả hồ ly này Sẽ tăng lên 80% Đây là một chuyện khá khủng khiếp Cho đến lúc này Đội ngũ của mọi người đều đang cực kỳ đau đầu bọn họ mạnh mẽ thì mạnh mẽ thật nhưng nếu như để cho hồ ly tăng lên tám mươi phần trăm năng lực e rằng lúc đó toàn bộ mọi người toát mồ hôi lạnh thư sinh nói theo quy luật đánh cược xác suất xuất hiện là một trên chín khá lớn nhưng bây giờ thì cơ hội xuất hiện đến bảy cũng là lớn lắm rồi nhất kiếm cầu bại than thở Đường Hoa bỗng nhiên nói Ta có một biện pháp Không biết là có tác dụng hay không Biện pháp Biện pháp gì Cả thư sinh và nhất kiếm cầu bại Đều quay lại nhìn Đường Hoa nâng tay một cái Một tiên thuật được tung ra Sau đó quay đầu lại nói Cả chín con đều không phải Vì sao vậy Bởi vì không có biểu hiện thương tổn Thư sinh nói Nếu có biểu hiện thương tổn Thì chúng ta trực tiếp giết chết là được rồi. Còn cần phải tốn thời gian để làm gì chứ? Là số 7. Gần hết giờ, nhất kiếm cầu bại, Cuối cùng chọn lệnh bài. Không đúng. Lại số 7. Vẫn không đúng. Đã 3 lần chọn, năng lực của hồ ly đã được tăng 30%. Bản thể đã bắt đầu mọc ra răng nanh. Ê, đừng có chơi nữa, đừng có chơi nữa. Nó đang tiếp tục tăng lên đó. Thư sinh quẹt mồ hôi tôn minh quay sang nhỏ giọng hỏi đường hoa này ngươi có dám chắc chín con đều không phải không chắc chắn ngươi xem người ta có chín cái đuôi mà trong ảo giác thì có chín con hồ ly nếu như có bản thể bên trong thì phải là mười lẽ nào ngươi cho rằng con hồ ly người ta không thèm xài cái đuôi nữa hay sao đường hoa đang nói đến là một đạo lý dễ hiểu chín cộng một bằng mười lại thêm việc hắn tung ra tiên thuật hồ ly không bị tổn thương Cho nên càng chắc chắn, mấy con hồ ly này giống như là bọn bán hàng đa cấp. Chỉ tung ra đồ giả, chứ không có đồ thật trong đó. Chẳng qua là bọn thư sinh và nhất kiếm cầu bại cứ quen cách nghĩ phức tạp. Cứ thử nghĩ mọi thứ đơn giản, tự nhiên sẽ giải quyết mọi thứ đơn giản. Âm thanh đường hoa nói rất to, đủ để cho nhất kiếm cầu bại nghe được. Nhất kiếm cầu bại nhìn sang thư sinh, sau đó... Quát lên một tiếng Yêu nghiệt Lợi chín ảo ảnh đi lừa ta sao Mau đi nhận chết Đột nhiên giữa mây khói không trung xuất hiện một cô gái xinh đẹp Nàng đưa tay che miệng cười. cười Thân là người đứng đầu Không chỉ cần có nhãn lực Mà phải có năng lực tùy cơ ứng biến Ai thứ nhất đã qua Ai thứ hai Dũng sĩ Xưa nay vua giỏi Thì phải có mảnh tướng phụ tá Hán vũ đế có vệ thanh hoặc khứ bệnh Cho nên mới có thể bình được thiên hạ hung nô Lúc hai người chết yếu Thì vũ đế không còn huy hoàng nữa Mười trận đơn chiến Phần thưởng là mười phần trăm năng lực của ta Nói xong cô gái lại biến mất Giữa không trung xuất hiện một võ tướng cưỡi ngựa Trên đỉnh đầu có hai cái dây màu đỏ dựng đứng Võ tướng vừa xuất hiện lập tức không khí ở xung quanh căng thẳng vô cùng, mọi người tựa như là bị một nguồn áp lực đè lên vai. <cười> Bổn tướng Lữ Bố, kẻ nào ứng chiến với Tất cả mọi người kinh hãi, lùi về phía sau một bước, Lữ Bố là ai chứ? Ngay cả võ thánh quan công Còn không ăn được Đẳng cấp 30 Thuộc tính kim Lấy công kích vật lý làm chủ Một hòa thượng Của tinh anh đường bắt đầu đánh giá Để ta Sát phá lang bước lên một bước Vù một tiếng sát phá lang tung ra phi kiếm Một mũi cắm thẳng lên thân hắn Tức khắc Máu tụt một phần ba Phi kiếm chém trúng lữ bố Lư bố rụng mất một nửa cột máu Sát phá lang thì chỉ còn một phần ba Lên nghiến răng Trực tiếp thúc dục một luồng pháp lực Tiền kiếm tiếp tục công kích Hai người chơi lấy cứng chọi cứng Cuối cùng bùng một tiếng Tan thành luồng sáng Cả hai thằng cùng chết Lữ bố đã chết Vậy con tiểu nữ Điêu thuyền Một cô gái xinh đẹp xuất hiện Để ta Một cánh tay giơ lên là một cao thủ của tinh anh đường tiểu nương tử đánh nhẹ thôi đừng có đánh bị thương ta cao thủ cười cười điêu thuyền che miệng cười nói tướng quân thân hình này yếu ớt tướng quân nhẹ nhàng điêu thuyền vén ở bên quần ra lộ ra cặp đùi trắng nõn lúc này nhất kiếm cầu bại đột nhiên quát không đúng ta ta nhắn tin cho thằng này sao nó không đáp hình như là nó đã rơi vào trạng thái mê loạn rồi quả nhiên đại cao thủ kia bị điêu thuyền lấy ra con tiểu đao đâm cho một cái chết luôn đến chết trên mặt vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc còn mẹ nó chứ này cái thằng dễ gái mày ngu thật đó chương bốn mươi đấu hổ mặt tướng la thành ai dám ứng chiến được Có mặt tướng tướng thiết nhân quý. Ai tự ứng chiến? Liên tiếp là các nhân vật truyền kỳ xuất hiện. Nhất kiến cầu bại vận dụng đến chiến thần đường. Đều là những cao thủ đánh thuê tự ứng chiến. Cơ bản là thắng nhiều thua ít. Dù sao những mánh tướng này đều là thuộc hàng cấp 30. Rất am hiểu cận chiến. Chỉ cần ứng phó với cùng tiễn thủ thắng rất đơn giản. Kết quả cuối cùng là 2 trên 7 trận thua thứ hai chính là đánh với hạng vũ tên này có một thuộc tính rất biến thái miễn dịch chín mươi phần trăm công kích vật lý mà người chơi thì hầu như đều là dân sài phi kiếm, chư vị quả nhiên đều là những người thật là có bản lãnh, <cười> hồ ly lại xuất hiện đến ai cuối cùng sinh tử quyết chiến bắt đầu Dứt lời cô gái biến mất, thư sinh hạ lệnh để cao cảnh giác. Bọn họ đến gần ngọn núi Đại Thiên Trúc, giữa mây khói có một con chim nhẹ nhàng bay lên giữa trung quân. Một cô gái nhẹ nhàng vung tay, con chim đậu lên tay nàng. Con chim đột nhiên lắc mình một cái hóa thân thành một con hồ ly chín đuôi nhe nanh. Pháp thuật được phát động. Ở bên ngoài thân của nó, cuốn lên những cơn gió ù ù. Ánh sáng trắng nổi lên, bao gồm cả thư sinh, hàng loạt pháp sư tắng mệnh. Đường hoa may nhờ có kim cương bất hoại Của tôn minh chặn lại Mới miễn cưỡng tránh được một đòn này Ngũ linh thúc phược trận Mặc dù bị tổn thương không nhẹ Nhưng thi thi vẫn liều chết Nghiến răng tung ra đại trận Thủ hộ cho mọi người được mấy giây Bị đánh lén Nhưng nhất kiếm cầu bại cũng không hoảng Vừa phi hành về phía sau Vừa hạ lệnh Đánh bên trái bên phải Tiền quân canh giữ Trung quân rút Cánh trái bị ba con hổ ly tấn công, cánh phải bị ba con hổ ly tấn công, tiền quân bị ba con. Ngoại trừ hậu quân thì trái phải và ở giữa đều bị đánh úp. Bất quá so với việc trung quân bị đánh lén thì vẫn còn đỡ hơn. Tình huống quân đã loạn, con hổ ly ở trung quân nhắm thẳng đuổi theo nhất kiếm cầu bại. Nhân viên ở hậu quân giữ cự ly quá gần cho nên cũng không dám tung ra chiêu. Sợ đánh thẳng vào bang chủ của mình Nhất kiếm cầu bại nghiến răng Quay người một cái Một thanh phi kiếm bắn thẳng đến giữa mặt của hồ ly Tuy rằng tốc độ của kiếm rất nhanh Nhưng còn chưa đến nơi Thì đã bị gió xoáy Thổi đi mất Xong đời rồi Tất cả mọi người ở đây đều có một ý nghĩ Bốt như vậy Bị nó đánh một cái cơ bản là chết huống chi nhất kiếm cầu bại Đã bị trúng một đòn Chỉ còn lại có một nửa móng Trong lúc thời khắc mấu chốt Tôn Minh ném lên một vật hô to. Ây à, xả thân nuôi hồ ly. Ta rất là sốt ruột đó. Xá lợi đột nhiên bay cao, xoay ở trên đầu của Tôn Minh. Tôn Minh bắn chỉ tay một cái. Lập tức một luồng Phật Quang bao phủ ở trên đầu của 10 con hồ ly. Con mồi chuẩn bị tới miệng. Thế nhưng Phật Quang chiếu tới. Hồ ly bắt buộc phải nhả ra. Xá lợi đã phát động. Đây chính là xả thân Mắt thấy con hổ ly càng lúc Càng tiến lại gần Nhưng bỗng nhiên cũng bị sững lại Đôi chút Tôn minh quay qua hô với đường hoa "Ấy à bắn ta đi Này Bắn người Xá lợi Xá lợi có thể gánh được Và chuyển tổn thương sang bên đó đó Đánh đi Ngũ Linh Luân Thì thì cũng hét lên một tiếng Ngũ Linh Luân bay thẳng đến trên đỉnh đầu của đường hoa Phần sáng chụp xuống, nháy mắt tăng lên thuộc tính cho đường hoa cộng 100 điểm. Lúc này không động thủ thì còn lúc nào, đường hoa lập tức vung tay một cái, sấm chớp lôi điện, dập trời, chút thẳng xuống đầu của tôn minh. Toàn bộ 10 con hồ ly trong giây lát cũng bị bao phủ luôn ở trong đó. Lần liệt diễm nhìn lôi này, tuy thanh thế không bằng lúc đường hoa tung ra lượng thiên xích, nhưng thường tổn thì cất rất hung mãnh ở bên trong hỏa lôi bao phủ. Hồ ly bị đánh đến nỗi chín con phải hợp lại thành bản thể mới có thể chống cự được. Nó gầm thét điên cuồng nhưng không có đủ lực để mà đánh trả. Một cái vòi rồng bùng lên từ dưới đất. Tiên thuật vẫn là tiên thuật, pháp thuật làm sao có thể bằng. Rồng tố không chút khách khí ầm ầm nện thẳng xuống trên đầu của hồ ly. Sau một đợt công kích Hồ Ly tuy rằng mệt mỏi dã rời, nhưng vẫn không có lực, vẫn còn lực tái chiến. Hóa ra chín phân thân, chuẩn bị cường công một lần nữa. Lúc này phương sĩ kia đã kết lên thất tinh đàn, cây quạt chiêu hồn đánh thẳng tới trên đầu Hồ Ly, bắn ra từng luồng âm khí ngút ngàn. Hàng trăm hàng ngàn oán quỷ được phương sĩ triệu hồi đánh tới. Thì thì thấy mọi người đang tập trung nhìn lên hồ ly... Lặng lẽ bay đến gần đường hoa... Gia tử... Nếu như ngươi không muốn đến xong sư hội... Mà cũng không muốn ở lại nhất kiếm... Chỉ bằng... Chỉ bằng ngươi đến tam thương hội... Tam thương... Không được... Anh đại nhà người ta... Bây giờ vẫn luôn nghĩ đó... Thịt ta như thế nào... Không đâu... Vô song... Bà xã của vô cực đã nhờ ta nói với ngươi... Cho dù... Là ngươi không đến tam thương... Nàng vẫn muốn kết giao bằng dự hữu. Nếu như người gia nhập vào tam thương, nàng sẽ coi người là thượng khách. Có sự đãi ngộ, tuyệt đối cao, sẽ không động đến người. Đấy là nàng, chứ còn ông xã của nàng thì hận ta vô cùng đó. Đường hoa gạt qua luôn. Này, ngũ linh luân của cô, tại sao chỉ có thể duy trì 2 giây? Là bởi vì ta hết linh lực. Dường như rất nhiều pháp bảo đều dùng linh lực làm đơn vị tính toán. Linh luân này của cô mỗi một lần thăng cấp, cần bao nhiêu linh lực? Là, là 100 nó. Nhưng cứ tăng lên 10 cấp, thì có thể thăng cấp nó một lần. Linh lực cũng tăng lên. Nói chuyện phiếm cùng với Thi Thi thật vui vẻ. Mặc kệ lúc này ở bên kia mọi người đang căng thẳng, liên tục tấn công con hồ ly. Có tuyệt chiêu của đường hoa lại thêm cả Thi Thi vừa rồi, cùng với vị phương sĩ triệu hồi ra âm binh. Đánh cho con hổ ly đã bị trọng thương Mọi người bây giờ tấn công càng thêm mạnh mẽ Đường hoa đột nhiên giơ tay Cho bụi quấn lên cuồn cuộn Con hổ ly đang gần chết Hắn mới nhận ra một điều Theo như thi thi phân tích Trong trường hợp đánh hội đồng Thì chỉ có 3 loại người có khả năng Lấy được vật phẩm của bốt Thứ nhất là kẻ đánh đòn đầu tiên Thứ hai là kẻ có sát thương cao nhất Thứ ba là kẻ đánh cuối cùng Đương nhiên nếu như lập đội Thì đội đó sẽ coi như là một đơn vị Còn việc hoa rơi vào cửa nhà nào Thì phải xem vào nhân phẩm của mỗi người Bây giờ con hồ ly sắp chết Hắn đã là người tung đòn đầu tiên Sát thương của hắn cũng gần như là cao nhất Thế thì hắn muốn là người tung ra đòn cuối cùng